Các bạn thân mến, trên đường đến nhà kami để thực hiện lời hứa với Laurent thì Léa chạm chán François Taveknier. Léa vốn không ưa gì con người này, mặc dù Taveknier có ý muốn kết thân và luôn tỏ ra tử tế với Léa, nhưng cô luôn tìm cách né tránh. Tuy nhiên, khi Taveknier mời Léa tham gia một chương trình hòa nhạc với khá nhiều điều hấp dẫn thì đã khiến cô khó lòng từ chối tavernier vô cùng vui mừng khi thấy lea nhận lời xong tới ngày hẹn thì Tà tavernier lại không đưa lea tới nơi hòa nhạc mà đưa cô đi nghe hát ở quán rượu sau đó là đi ăn ở quán ăn rất sang trọng tất cả khiến lea như quên đi hiện thực và lòng tràn ngập niềm hưng phấn song tin tức về việc đức xâm lược bỉ đã cắt đứt niềm vui của họ lea như bừng tỉnh Và cô lại nhớ tới lo răng. Trong khi đó, nghe tin về chiến sự, kami tỏ ra hốt hoàng tột độ khiến Lea phải tức tốc chạy tới. Bởi cô sợ nhỡ có điều gì xấu ảnh hưởng tới sức khỏe của cả hai mẹ con kami Câu chuyện tiếp diễn ra sao? Bây giờ giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hà Phương sẽ truyền tới các bạn những trang tiếp tiểu thuyết Chiếc xe đạp màu xanh của nhà văn người Pháp Regine de Forger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 Cô đừng nghĩ thế Lúc này tôi chưa muốn ra đi tín nào cả Ở đây thú vị hơn Ở lăng Gông Và cả ở Bordeaux nữa Thú vị, thú vị Bà y tá lầm bầm Lea và Cammy muốn cười ồ lên Nhưng phải kìm lại Mai chỉ nhớ mang báo cho tôi nhé Mai không có báo đâu Vì là ngày lễ Giáng sinh Lea vừa đáp Vừa sửa lại chiếc mũ phớt màu đen Đúng thế, tôi quên khuấy đi mất đấy. Tôi sẽ cầu kinh để bọn đức khốn nạn bị đẩy lùi. Nhưng mà chị đừng đến quá muộn đấy nhé. Đồng ý, hẹn đến mai, cô nằm nghỉ đi. Trong lúc đi qua đường phố Grønland, vì đang mải nghĩ lê đụng phải một khách bộ hành. Nàng xin lỗi và nhận ra người đàn ông đã khuyên nàng mua cuốn sách của Celine. Y cũng nhận ra nàng và ngả mũ chào. Cuốn sách có làm bạn cô vui lòng không? Tôi không rõ. Nhưng tôi có cảm tưởng ông chế dịu tôi trong việc mua bán này. Cô nghĩ như thế ư? Đúng thế. Nhưng điều đó chẳng có gì quan trọng đâu. Thật vậy, xin lỗi cô. Tôi chưa tự giới thiệu. Tôi, Rafael Man. Tôi biết. Y nhìn nàng vừa ngạc nhiên vừa lo ngại. Chúng ta cùng quen bạn bè của nhau chăng? Tôi không nghĩ như vậy. Tôi phải đi, xin chào ông. Cô đừng ra đi như vậy. Tôi muốn được gặp lại cô. Tên cô là gì nhỉ? Bất giác, Lea đáp. Lea, denmark Ngày nào, lúc một giờ, tôi cũng có mặt ở hiên quán De Mago. Tôi sẽ rất sung sướng nếu được mời cô một ly. Lea không đáp, gật đầu chào và bước đi. Đường phố đại học hết sức im ắng. Ngôi nhà trống không? Lo lắng, Lea nghĩ bụng không biết có phải bà Lisa lại cuống cuồng muốn ra đi và kéo theo bà Albertine và Esten không. Nhưng nàng không phải băn khoăn lâu vì ngay sau đó hai bà cô cùng Esten trở về. Giá mà cháu được nhìn thấy cả khối người ấy nhỉ? Họ thành tâm biết chừng nào. Thượng đế không thể bỏ rơi chúng ta đâu. Bà Lisa vừa thốt lên vừa thở hồn hền và bỏ chiếc mũ kỳ cục màu hồng. Cám một bó violet to tướng ra. Thật hết sức cảm động. Bà Albertin điểm tĩnh nói trong lúc cởi chiếc áo màu xám. Chắc hẳn là với tất cả những lời cầu nguyện và lễ hội ấy thì bọn Đức sẽ không thu được kết quả đâu. Esten vừa nói thêm, vừa bước về phía nhà bếp. Thế hai bà đi đâu về ạ? Lea hỏi. Hai bà và Esten đến nhà thờ Đức bà. Người Paris được mời tới đấy để cầu nguyện. Bà Lisa đáp trong lúc trải lại tóc trước một cái gương kiểu vernice ở cửa ra vào. Lea bước vào phòng khách nhỏ thì thấy lù lù một máy thu thanh đồ sộ còn mới tinh. Trước ánh mắt dò hỏi của nàng, bà tin bảo. Bà Lisa cháu vừa mua về đấy. Thế cái máy cũ không dùng được nữa hả bà? Vẫn dùng được, nhưng bà ấy muốn có một chiếc đặt ngay trong phòng ngủ cạnh giường để mở suốt ngày đêm. Bà ấy muốn biết tin tức từng giờ một cả ngày lẫn đêm. Bà ấy nghe cả đài Luân Đôn nữa đấy. Lia quay một cái núm đài. Sau một khoảnh khắc im lặng, kèm theo mấy tiếng rè rè, họ nghe rõ. Ngày kia ở Ga Bắc sẽ đón những đoàn tị nạn đầu tiên người Bỉ và người Hà Lan. Tất cả những ai muốn tỏ cảm tình với những con người tội nghiệp ấy, xin mời tới đón tiếp họ và mang quà tặng tới. Hội chữ thập đỏ Pháp. Chúng ta sẽ đi, bà Albertine nói, giọng cả quyết. Lea, cháu gọi điện bảo người trông coi ga ra đánh xe tới đây ngay sáng mai, để bà cùng Esten đi xem chúng ta có những thực phẩm và quần áo gì. Đến nhà Cami, Lea thấy nàng quỷ trước máy vô tuyến điện, mắt đẫm lệ, mặc mọi lời nài nỉ của bà Sarah Muenstein vừa đến thăm và những lời la rầy của bà Le Breton mặc tôi các người im đi tôi muốn nghe tin nàng kêu lên vì bị kích động dữ dội ô Lea chị đấy à chị bảo họ để tôi yên đi lát nữa tôi sẽ quay lại sarah nói và bước ra ngoài Lea liền kiên quyết đẩy bà y tá ra khỏi phòng cô nghe đây này họ phát lại thông báo của tổng hành dinh pháp từ namuia đến mezières kẻ địch đã lập được hai đầu cầu một ở Hus phía bắc dinang một ở montfermeil một đầu cầu thứ ba quan trọng hơn đã được lập trong rừng mắc phê gần sơn đăng Rừng mắc phê nhìn bản đồ xem nó ở sát chỗ đóng quân của lorang đấy lea đến đứng trước bản đồ lấy ngón tay trỏ Sơ đăng rồi Mori, nơi ở của lorang de aquila không cách những hai chục cây số kìa. Hai chục cây số là cái gì đối với một đội quân có chiến xa và máy bay đi ném bom khắp nơi? Chị đã quên tình hình xảy ra ở Ba Lan khi kỵ binh tấn công xe bọc thép của Đức hay sao? Tất cả binh sĩ bị giết hại. Tôi không muốn tình hình xảy ra đối với lô như thế. Cammy thét lên và nằm sóng xoài lên tấm thảm trải nhà trong tiếng khóc nức nở. Lea lặng im, nàng nhìn bản đồ, lá cờ đỏ, đánh dấu chỗ đóng quân của đoàn 18 khinh kỵ binh, trông tựa một vết máu giữa màu xanh của rừng núi. Camby nói đúng, hai mươi, ba mươi, thậm chí năm mươi km cũng chẳng là gì hết đối với chiến xa. Chúng sẽ đi qua chỗ nào để giết hại người đàn ông họ mến yêu? Qua Mù Dông Trang hay là qua ca Không còn gì khác nữa ngoài cái làng Mori nhỏ bé. Đối với nàng, nó trở thành trung tâm của vũ trụ và điểm trọng yếu của cuộc chiến tranh này. Nàng cần biết chính xác tình hình xảy ra ở đấy. Ai có thể nói cho nàng biết đây? Ta chăng? Chắc hắn phải biết chứ. Cô có biết có thể gặp Ta -ni ở đâu không? Cami ngẩng lên cả khuôn mặt đầm đìa nước mắt. Đa vạn nghe hả chị, ý nghĩ hay quá. Hôm qua ông ta tới nói với tôi những điều rất đáng yên tâm. Ông ta làm việc tại cơ quan thông tin ở khách sạn Công ty Năng Tan và có ghi số điện thoại trong cuốn sổ tay của tôi bên cạnh lọ hoa kia kìa. Lea mở ngay cuốn sổ tay ở trang viết tên người và số điện thoại bằng một thứ chữ to đẹp. Lea liền gọi điện, nàng xưng tên Một giọng nữ đáp và sau đó một giọng đàn ông. Ông Tavernier có phải không? Không, tôi là Lorio. Chúng ta vừa gặp nhau mấy hôm trước thôi mà. Xin lỗi, tôi không nhớ đấy. Hôm ấy trong một tiệm ăn Nga mà. Ồ. Oh. Tiểu thư Đan Mạch, tôi có thể làm gì cho cô được đây? Ông Tavernier hiện đang đi vắng. Thế bao giờ ông ấy về? Tôi không rõ. Ông ấy ra mặt trận theo yêu cầu của ngài bộ trưởng. Mặt trận nào? Thưa tiểu thư, tôi đấy làm tiếc không thể nói được. Bí mật quân sự mà. hễ ông ấy trở về, tôi sẽ nói lại là có cô gọi điện. Xin cô hãy tin ở tôi. Cảm ơn ông. Chào ông. Lea quay lại cùng kami với một cử chỉ bất lực. Cô ta yêu anh ấy biết chừng nào? Nàng thầm nghĩ khi nhìn thấy những nét mặt tàn tạ của người thiếu phụ quằn quại trên mặt đất. "Cô đứng dậy đi." Nàng nghiêm khắc bảo Kami. "Vâng, chị tha lỗi cho tôi. Tôi đã xử sự một cách lỗ bịch. át hẳn phải xấu hổ về tôi nếu anh thấy tôi trong tình trạng như thế này." Kami tựa tay vào ghế bành vất vả đứng dậy, nàng lảo đảo cuối cùng lấy lại được thăng bằng và dưới con mắt lạnh lùng khinh miệt của Lea, nàng cố sức ngồi xuống hai môi mím chặt để kìm giữ một tiếng rên đau đớn, hai bàn tay với những ngón tay tím ngắt đưa lên ngực, trong lúc đôi môi hé mở mà không thốt được thành lời. vào lúc đó người thầy thuốc bước vào. trời đất, ông chạy vội đến người bệnh nhẹ nhàng đặt nàng nằm xuống. cô gọi giúp y tá đi. ông bảo lea trong lúc mở cặp ra. khi lea và bà lebronton trở vào thì ông đã tiêm xong một mũi cho kami Tôi đã bảo bà không được rời khỏi bà ấy. Suýt nữa thì bà đưa Ankyla chết. Và cô này, ông vừa nói vừa chỉ vào Lea, cứ nhìn bà ta mà không nhúc nhích. Lea sắp sửa giận dữ trả lời, thì Rosette bước vào bảo bà Mustaine hỏi thăm tin tức người bệnh. Để tôi tiếp bà ấy cho. Khi Lea bước vào phòng khách, Sarah Mustaine nửa ngồi nửa nằm trên tràng kỷ. Bà ta chống tay nhổm dậy, nhưng nhận ra cô gái lại uể oải nằm xuống lèa tôi xin lỗi không sao ngồi dậy được camira sao rồi tình hình không tốt chúng ta có thể làm gì không thể làm gì cả ông bác sĩ lúc đó vừa bước vào đáp bà ấy cần được nghỉ ngơi hoàn toàn cô đen mắt, cô có thể đến gặp chồng bà ấy được không nhưng thưa bác sĩ anh ấy đang ở mặt trận mà lèa Lê kêu lên Đúng thế, đúng thế. Cuộc chiến tranh này làm tôi lú lẫn rồi. Tôi không ngừng nghĩ tới những cái khủng khiếp của cuộc chiến tranh trước, tới tất cả những người đã chết vô ích vì cái đó lại tái diễn. Lúc này thì bà ấy ngủ được rồi. Ông vừa lấy chiếc khăn bỏ túi nhầu nát nói tiếp, vừa lau đôi mắt kính bị mờ hơi nước. Cơn khủng hoảng đã qua đi. Tuyệt đối bà ấy phải nhận thức được rằng nếu không tự kiềm chế thì bà ấy đe dọa đến tính mạng đứa bé trong bụng mình. Tôi đã cấm bà ấy đọc báo và nghe đài, nhưng tôi không tin là bà ấy hoàn toàn nghe lời tôi. Tôi phải về đây. Tôi đã căn dặn bà Lebronton. Ngày mai tôi sẽ trở lại. Xin chào quý bà. Sarah và Lea lặng im một lát. Cami tội nghiệp. Cô ấy đã chọn không đúng lúc để cho một đứa trẻ ra đời. Lea nói trong tiếng thở dài. Cô nghĩ thế sao? Sara hỏi và ngồi dậy. Tối nay cô làm gì? Cô có muốn chúng ta cùng đi ăn tối không? Rất vui lòng. Nhưng tôi phải về thay quần áo và báo cho hai bà cô tôi biết đã. Ăn mặc như thế, cô đã đẹp lắm rồi. Cô sẽ tắm ở nhà tôi. Cô cứ gọi điện cho hai bà cô đi, bảo là cô sẽ về nhà trước 10 giờ léa nghe lời ngay chỉ một mình Esten ở nhà còn hai bà già de montplainet thì chưa về Esten năn nỉ léa về nhà đúng giờ hẹn ở tiệm Ami-lui, phòng ăn nhỏ đầy khách chủ hiệu cho kê một chiếc bàn tròn trước cửa ra vào vì họ là bạn của ngài tavernier và anh chàng hầu bàn treo một cái biển hết chỗ rồi kéo tấm màn nhung cáu bẩn che khuất cả tiệm ăn. Lea tò mò nhìn xung quanh. Đây là lần đầu tiên nàng tới một chỗ như thế này. Nó không ăn khớp tí nào với ý nghĩ của nàng về một hiệu ăn sang trọng. Tôi sẽ dẫn cô tới một tiệm giải khát hiện rất phát đạt. Trước đó Sara bảo nàng. Những bức tường màu vàng nhợt nhạt phản chiếu thứ ánh sáng khiến khách khứa có vẻ như những người mắc bệnh đau gan. Mùn cưa dài trên nền gạch nứt nè, tạo thành những đống ẩm ướt bẩn thỉu dưới chân. Còn ghế gỗ thì cứng, không một chút êm ái. Tiếng ồn nào, khó thuốc, làm bầu không khí khó chịu. Anh chàng hầu bàn khéo léo dọn bầy bát đĩa trắng tinh, sạch bong. Le có phần yên tâm. Nàng ghé tai hỏi cô bạn. Chị thường tới đây có phải không? Vâng, như tôi đã nói với cô đấy. Chính là Tavergne đã cho tôi biết nơi này, gan ngỗng béo, thịt thú và rượu vang ở đây đều tuyệt vời. Khung cảnh thì không được vui mắt lắm, nhưng khách dễ quên điều đó nhờ chất lượng món ăn và thái độ dễ thương của người hầu bàn Bà dùng vang gì, thưa bà? Tôi không còn nhớ tên thứ vang ông Tavergne đã dùng. Vang ấy tôi thấy rất ngon. Thưa bà, quả là nó rất ngon ạ. Đó là vang La Guin. Rất tốt. Chúng ta uống chúc sức khỏe ông ấy. Lea nếm rượu vang một cách rất sành sỏi. Từ ngày tới Paris, Sarah ở tại khách sạn Lutetia. Để theo lời nàng khỏi về bận rộn công việc hàng ngày. Hai tiếng đồng hồ trước, khi cùng Lea về phòng mình, nàng đá giày vào một góc và ném áo măng tô lên chiếc giường đôi trải vài hoa. Cô cứ tự nhiên. Tôi đi mở nước đây. Nàng ra khỏi buồng tắm, mình khoác áo tròn vài bông màu xanh nước biển. buồng tắm đầy nước rất nhanh, xà phòng ở trên giá đấy. Cô có muốn một chút gì không? Tôi sẽ gọi một ly rượu mùi. Anh chàng hầu rượu ở khách sạn này pha rất giỏi. Vâng, xin uống một ly rượu mùi. Lea đáp, có phần bối rối trước vẻ thoải mái của người thiếu phụ nàng vừa quen biết. Mười lăm phút sau, đến lượt nàng ra khỏi phòng tắm. Mặt hồng tươi, tóc búi ngược lên, khoác một chiếc áo tắm màu hoa cà. Nòng cô trẻ trung quá. Sara thốt lên. Tôi chưa bao giờ thấy một sắc da như sắc da của cô đấy. Cũng chưa từng thấy một ánh mắt như vậy. Một cặp môi xinh đẹp đến như vậy. Tôi hiểu vì sao người ta say mê cô rồi. Le đỏ mặt và cảm thấy bối rối trước những lời khen ngợi dồn dập ấy. Kìa! Cô uống đi chứ. Tôi đã giữ chỗ trong một tiệm ăn mà tôi rất ưa thích. Tôi mong cô cũng sẽ vui lòng thôi. Vừa nói, Sarah lục lọi một trong nhiều chiếc vali mở toang giữa căn buồng, lấy ra đồ lót màu xanh nhạt và đôi tất màu xám đậm. Từ một vali khác, nàng lôi ra một tấm áo dài len đỏ hơi bị nhàu. Tôi ra ngay thôi. Nàng nói và lại biến vào phòng tắm. lia nghĩ bụng. Lộn xộn quá chừng. Thế mà má cứ bảo mình luộn thuộm. Bà sẽ bảo sao nếu bà có một cô con gái như Sara đây? Nàng kinh ngạc nhận ra. Đã mấy ngày nay rồi. Nàng không hề nghĩ tới mẹ. Nàng tự hứa với mình sẽ viết cho bà một lá thư dài. Cô mở đài ra đi. Sara nói vọng sang qua tường buồng tắm. Leah nhìn ngó xung quanh. Lật dở áo dài mang tô báo chí Không hề có cái gì tương tự máy thu thanh cả Sarah đã trở ra Trong bộ quần áo lót ngắn Tay cầm khăn bông đập đập lên mớ tóc ướt Sao cô không bật đài lên đi Đã đến giờ phát các bản thông báo rồi đấy Nhưng tôi không tìm thấy À đúng rồi Tôi quên khuấy đi mất Họ đã mang đi chữa rồi Thế cô chưa thay quần áo ư? Lea lấy tay ra hiệu quần áo nàng còn ở trong phòng tắm kia. Trời đất, đầu óc tôi tối nay để đâu mất rồi. Tôi mệt quá chừng mà. Khi quay trở vào phòng, Lea thấy Sara đang chui nửa người xuống gầm giường để tìm giày. Nhưng rốt cuộc giày nằm gọn trong sọt giấy. Anh chàng hầu bàn mang tới một đĩa gan ngỗng béo vùng Bayon. Trong lúc người bồi rượu rót vang. Tiếp theo sẽ có món sườn bò, thịt hầm như kiểu Provence, một góc cừu và bổ câu non nấu đậu. Cô ăn thử món bổ câu non đi, ngon tuyệt đấy, sara khuyên. le nghiêng đầu cười nụ. Và bây giờ thì chúng ta hãy uống chúc sức khỏe Ngài Ta nghe bạn của chúng ta. sara vừa nói vừa nâng cốc. Ý nghĩ đó làm tôi xúc động quá đây giọng nói tavernier bỗng cất lên ngay sau lưng họ hắn có vẻ trẻ trung hơn với mái tóc chải có phần trễ nải chiếc áo pul cổ lật ngược và áo ngắn bằng vải xứ écos francois sarah thốt lên may quá tôi cứ nghĩ ông đã vùi xác dưới bom đức rồi đấy suýt nữa thôi hắn vừa nói vừa nghiêng mình hôn bàn tay đeo một viên kim cương lóng lánh chào lea Bà cô của cô đã hết sợ chưa? Chào ông Lúc này thì ổn rồi Người ta bảo tôi là cô gọi điện thoại Tôi mong không có việc gì nghiêm trọng đấy chứ kami đang muốn gặp ông Tôi tưởng ông đang ngoài mặt trận kia Tôi từ ngoài ấy về cuối buổi chiều Như cô thấy đấy Tôi không kịp về thay quần áo Cô thứ lỗi cho chứ Bàn có hê hẹp đấy Nhưng các bạn có cho phép tôi cùng ngồi không? Ông hỏi lạ thật. Chúng ta cùng ngồi chật thôi. Sarah đáp. Bồi, cho thêm một cái ghế đi. Thưa ông Tavegnier, ông sẽ không được thoải mái lắm đâu. Chẳng sao. Ông dùng gì, thưa ông? Một sườn bò thật to. Người bồi bàn lại rót thêm rượu. Tavegnier im lặng uống cốc vang, vẻ mơ màng. Lêa rất muốn hỏi hắn đã thấy những gì ngoài mặt trận, nhưng lại không dám hỏi. Ông đừng sầu não như vậy, Sara kêu lên. Ngoài đó, tình hình ra sao rồi? Một thoáng khó chịu trong ánh mắt buồn bã của Tavernier. Hắn nhìn lần lượt hai người đàn bà trẻ, mỗi người một vẻ đẹp rất khác nhau. Nàng thì tóc nâu, đôi mắt huyền mênh mông, sắc da trắng nhạt, mũi cong, miệng rộng nhô ra hai hàm răng tuyệt vời. Và nàng thì hoang dã với mái tóc bờm sờm vàng ống với vầng trán bướng bình, cái miệng nhục cảm, ánh mắt kỳ lạ làm người ta đắm đuối. Và cả cái tư thế của cái đầu khi nàng chăm chú. Thôi, chúng ta hãy nói chuyện khác đi thôi. Tôi không muốn làm vẩn đục những ý nghĩ tươi đẹp của các bạn. Tất cả những chuyện kia mai chúng ta hãy nói. Không, không để đến mai được ngay bây giờ cơ, Sara vừa sôi nổi nói vừa cầm lấy cánh tay Tavernier. Tôi có quyền được biết đây. Nàng nói tiếp với giọng trầm. Bọn Đức quốc xã có chiến thắng trong cuộc chiến tranh này hay không? Tôi không còn bao giờ được gặp mặt cha và chồng tôi nữa. Tôi biết, Sara, tôi biết chứ. Không, ông không thể biết đâu. Ông không biết chúng có thể làm gì đâu. Bà Sarah, bà bình tĩnh lại đi. Tôi biết tất cả những cái đó cũng như bà cơ mà. Mặc dù tình hình xảy ra dồn dập, tôi vẫn có quan hệ tiếp xúc ở Đức và những tin tức tôi nắm được không phải là những tin xấu đâu. Tuy nhiên, tuy nhiên thế nào? Tôi băn khoăn không biết những người Do Thái có thể được yên ổn hơn ở Pháp không? Sao ông lại có thể nghi ngờ được chứ? Nước Pháp là một quốc gia tự do, một mảnh đất hiếu khách một sứ sở của bản tuyên ngôn quyền con người không bao giờ nước Pháp giam cầm người Do Thái chỉ vì lý do duy nhất họ là người Do Thái. Tôi khâm phục lòng tin cậy của bà ở công lý của đất nước chúng tôi. Tôi cầu mong chân lý thuộc về bà. Nhưng chúng ta sẽ chiến thắng chứ. Lea từ nãy đến giờ im lặng bỗng lên tiếng. Ta Tavecni không phải trả lời, người ta đã mang thức ăn tới. Cả ba người đều đang thèm ăn. Lúc đầu họ im lặng, nhưng dần dà nhờ rượu vang và thức ăn ngon, họ say sưa nói đủ mọi thứ chuyện. Bữa ăn tối kết thúc trong tiếng cười, và hai cô gái hơi chúnh choáng, nhất là Lea vì đã uống hơi nhiều. Ồ, oh, đã mười rưỡi rồi. Hai bà cô tôi sẽ lo lắng đây. Nàng vừa nói vừa đứng dậy. Tôi tiễn các bạn về. Tavagnier đáp rồi quay lại bảo nhà hàng ghi vào sổ nợ của tôi nhé và đặt tiền quốc ban lên bàn. Khi Lea về tới nhà, hai bà cô đã quá mệt mỏi nên không nói nửa lời về việc nàng về muộn. Họ lơ đãng chào Minstein và Tavagnier vì chỉ nghĩ tới một điều là lên giường thôi. Ông cho tôi biết tin tức về kami đi. Sarah bảo Tavagnier sau khi hôn hai má Lea. Tôi sẽ gọi điện cho bà vào ngày mai. Tavekne đáp và tránh chỗ cho Sara bước qua. Mọi việc diễn ra quá nhanh đối với Lea kể từ ngày 14 tháng 5 khi Tavekne báo tin nước Pháp đã thất trận. Sara và Lea theo dõi cuộc xâm lược ghê gớm của Đức qua bản đồ, không sao tin được tình hình đó có thể xảy ra. Từ cuộc tấn công ngày 10 tháng 5, Camille không có tin tức gì về Anh, lúc đó đang đương đầu với các sư đoàn thiết sáp của tướng Guderian. Mặc dù báo chí và đài phát thanh bị kiểm duyệt, họ cũng đoán được và hết sức phẫn nộ là hàng chục nghìn binh lính Pháp đã bị giết chết một cách vô ích dọc đường từ sông Mơ Dơ đến sông Sommer. Các đoàn người tị nạn đưa đến những tin tức hết sức kinh hoàng. Phố, phường làng mạc bị cướp phá, bị ném bom liên tục. Binh đoàn 9 do Corap và sau đó do Giro chỉ huy bị đè bẹp. Binh đoàn 2, binh đoàn của Lorrang do tướng Hunzinger chỉ huy cũng tan tác. Khắp nơi nhan nhản bọn mật thám, trẻ em mất tích, người già người ốm bị bỏ rơi. Tavernier sốt sắng khuyên Lea và Sara hãy mau chóng rời Paris. Sarah khước từ và bảo nếu bố và chồng của nàng trốn thoát khỏi Đức thì họ chỉ có thể gặp nhau tại Paris mà thôi. Lea cũng không thể bỏ đi vì tình hình sức khỏe của kami sau khi khá lên chút ít lại trở nên trầm trọng. Bà Lisa đã đoán đúng thời cuộc. Sau khi tướng Gamelin bị huyền chức và là thống chế Pétanh trở về làm thủ tướng, dân tình có trở lại yên tĩnh được chút ít. Nhưng ngay sau đó cuộc khủng hoảng trở nên hết sức trầm trọng. Hai ngày sau, hai bà già độc thân, Đâm Mông cùng Estelle rời bỏ khu phố đại học, giao phó Lea lại cho Sarah và François Tavernier. Cho tới phút cuối cùng, họ vẫn hy vọng cô cháu gái cùng ra đi vì họ sợ Isabelle và Pierre Denmark quán trách. Pierre Denmark miễn cưỡng cho phép Lea ở lại nhà Camille tại Paris, Chủ yếu để làm yên lòng đỡ Aquila. Người bạn già ốm đau hiện đang hết sức buồn bã thấy con dâu mình đang ở một mình. Cuối cùng, ngày 30 tháng 5, hai bức thư của Laurent tới cùng một lúc. Rosette hớn hở mang thư vào phòng khách cho Camille và Lea lúc đó đang ngồi cạnh cửa sổ. Thưa bà, bà có hai lá thư của ông nhà. Hai người thiếu phụ vụt đứng dậy. Tim đập rộn ràng Không nói được nửa lời Chị hồ phòng ngơ ngác nhìn họ Cánh tay duỗi thẳng với hai phong thư dày cộm Đóng đầy con dấu nhà binh Kinh ngạc không hiểu vì sao tin lành Lại không được vui vẻ đón nhận Và Cammy từ từ ngồi xuống Lê à, Tôi không đủ can đảm nữa Chị có thể bóc dùm tôi được không Im lặng Lea giật mạnh hai bức thư, tay run rẩy xé phong bì và vụng về giở những trang giấy xấu có kẻ dòng, đầy những hàng chữ viết khít dìt. Một lá thư đề ngày 17 tháng năm, một lá thư đề ngày 28. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe những trang tiếp tiểu thuyết chiếc xe phong bi va vung ve do nhung trang giay xau co ke dong đay nhung hang chu viet khit diet mot la thu đe ngay 17 màu xanh của nhà văn người Pháp Regine de Forge qua bản dịch của Nguyễn Trọng Định.